các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Thỏ nghe xong thì trầm tư suy nghĩ một lúc rồi ông nói: "Nếu ra như vậy thì tôi cũng không có dấu và nữa, tôi cũng như bà. Hai hôm nay tôi đều gặp giấc mơ rất lạ lùng, y hệt như những gì mà bà kể. Chỉ là sợ bà lo lắng cho nên là tôi cứ không có nói ra. Cũng không cho bất cứ ai nào biết cả." Ông Thỏ thở dài nhìn vợ, dường vô hình chung cả hai vợ chồng ông đều có chung một suy nghĩ. Nếu con trai của mình có oan khuất và đã bị người ta hãm hại. Hai kẻ đầu bạc ngồi kế cận bên nhau không nói lời nào, rồi chợt ông Thỏ lên tiếng nói. Tôi thì tôi không có tin nhiều về tâm linh, thế nhưng mà cái sự việc lạ lùng trước mắt như thế, không tin thì không có được. Thôi thì tôi tính thế này, bà không có được khỏe, bà ở nhà dưỡng sức đi. Tôi sẽ qua chùa Chiêu Dương để nhờ thầy xem, bà thấy thế nào? Bà Minh nghe xong thì lắc đầu liên tục và quay sang nói với ông Thỏ bằng một giọng quả quyết: "Không được đâu, tôi sẽ đi cùng ông, tôi cũng là người nhìn thích nó giống như ông, tôi cũng phải đi để nghe thầy xét, rồi sau ông đi một mình tôi cũng không yên tâm." Chỗ đó cách xa nhà mình chứ có gần đâu. Trước thái độ quả quyết của vợ thì ông suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì muốn biết rõ về cơn nắc mộm của hai vợ chồng. Cho nên ông Thọ không có trì hoãn, mà trong giờ ăn trưa ông đã nói với bà đứa con là sẽ đưa bà Minh đi đâu đó nghỉ ngơi dài ngày một chuyến để dưỡng sức và bình tĩnh trở lại. Sau quãng thời gian nếm trải đau thương và mất mát, tất nhiên là ông giấu nhẹm việc đi chùa Thiêu Dương để tránh đi sự hoang mang và lo lắng của các con. Mạnh nghe bố nói như vậy thì một mực khuyên bảo: "Trời mây đen và sớm chết như thế, bố mẹ hãy khoan đi thôi." Con sợ lỡ đường mưa có nhiều nguy hiểm lắm. Bố mẹ có tài xin lấy xe cho nên là không có sợ đâu. Các con cứ ở nhà cai quản việc công ty cho nó tốt. Thoải mái hơn rồi bố mẹ xeo về. Có vấn đề gì thì các con cứ chủ động gọi điện thoại là được rồi. Mày nghe bố của mình nói như vậy thì không khuyên nhủ nữa mà gật đầu đồng ý. Xong bữa cơm trưa, vợ chồng của ông thọ gói ghém đồ đạc chất vào vali. Mạnh phụ bố khiêng ra để vào cúp xe, rồi quay ra dặn dò tài xế vài câu. Hai ông bà lên xe rồi vẫy tay chào các con qua cửa kính. Chờ cho chiếc xe khuất dạng cuối đường thì mọi người mới trở vào trong nhà. Chùa Tiêu Dương tọa lạc trên đỉnh của một ngọn núi lớn, từ chân núi lên đến chùa là một chuỗi những bậc thang màu trắng dài đằng đẵng. Ngôi chùa tuy không quá đồ sộ, nhưng lại ẩn tàng mờ ảo trong những làn sương mỏng. Xung quanh ngôi chùa là những tầng mây lượn lờ lúc tan lúc hợp, làm tôn lên một vẻ sâm nghiêm và huyền bí. Ở giữa khoảng sân của chùa, vợ chồng ông Thọ quỳ gối chắp tay trước một tượng Phật khá lớn, được đúc bằng đồng. Phía trong vọng ra tiếng tụng kinh và gõ mõ của sư thầy. Vợ chồng có ông Thành Tâm đứng đó, mắt nhắm cầu nguyện. Phải một lúc lâu sau thì tiếng tụng kinh mới chấm dứt. Hai ông bà đứng lên với một vẻ mặt cung kính chắp tay cúi đầu. "Sạ chúng con chào sư thầy ạ." Người sư thầy chớp mắt với bộ đôi tai dài, gương mặt hiền hậu, một làn da nhăn hiện lên chút khắc khổ của tuổi già, mỉm cười ôn hậu mà nói: "Ta biết cả hai thí chủ đến tìm ta có việc gì. Mời hai thí chủ đi theo ta." Hai vợ chồng có ông thỏ bất ngờ trước câu nói của sư thầy. Thưa thầy, là tại sao thầy biết ạ? Hai vợ chồng đồng thanh nói có vẻ như vẫn còn ngỡ vực. Sư thầy mìm cười như chẳng để tâm đến sự ngỡ vực của hai vợ chồng, sư thầy nói. Việc của hai thi chủ nằm ở một chữ mộng. Hai vợ chồng ông thọ giật mình trợn mắt nhìn nhau, rồi nhìn đến sư thầy. Sư thầy không nói gì nữa mà quay lưng bước đi. Hai vợ chồng của ông thọ cũng vội vã đi theo. Vị sư thầy dẫn hai người đến một gốc cây to, ra hiệu cho hai vợ chồng ông Thỏ ngồi xuống. Ba người cứ ngồi như vậy rất lâu, không ai nói với ai một câu nào cả. Ông Thỏ có vẻ không kiên nhẫn được định lên tiếng thì bà Minh kéo lại ra hiệu im lặng. Sự tĩnh mịch đó kéo dài thêm một lúc thì sư thầy cho tay vào trong túi áo, lấy ra hai chiếc bùa đưa cho hai vợ chồng rồi nói: "Nhân sinh do trời cái gió gió ác sẽ gật bão. Trong quyền hạn cho phép ta chỉ có thể giúp được đến đây. Vậy hai thí chủ hãy cầm lấy hai tập bùa này đem về đốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net